Thấy tôi vào, thám tử Brot hỏi ngay. Anh bạn trẻ đã về rồi đấy ư. Rồi ông gài mảnh bìa đánh xấu vào chỗ trang sách đang đọc sở. Lần này, trước mặt ông là một tách sô-cô-la nóng. Các thức uống của ông ta đúng là tầm thường. May mà ông không mời tôi. Kết quả mỹ mãn chứ, anh bạn trẻ? Hiện nay tôi chưa biết gì hết. Tôi chậm chạp đáp. Vậy ư Tôi làm tròn nhiệm vụ được sao Nhưng không tìm thấy cá Thậm chí chính tôi cũng không hiểu Nhiệm vụ của tôi là tìm cái gì nữa Những thông tin hay một cái xác chết À nhân chuyện xác chết Ông Broth nói Tôi đã đọc biên bản cuộc thẩm vấn Ở thị trấn Crowdean Giết người có chủ định Do một hoặc nhiều kẻ vô danh Và cuối cùng Người ta đã tìm ra được tung tích của nạn nhân Của anh bạn rồi Tôi gật đầu Vâng, y là Harry Galiston Do vợ cũ nhận diện Anh bạn trẻ đã về thị trấn Cô Điên Thưa ông, cô rốt chưa? Tôi định mai Sau đấy tôi sẽ kể lại ông nghe Tất cả những gì anh bạn thanh tra Haskett của tôi Kể cho tôi Về cái bà Melina Riven kia Xin hứa là như thế Thám tử Perot là một cửa chỉ, tỏ ý từ chối. Vô ích thôi. Nghĩa là ông đã biết hết, không cần ai nói gì với ông. Không phải thế, nhưng tôi không quan tâm đến bà ta. Tại sao? Tôi không còn hiểu ra sao nữa. Tại sao ông không cần quan tâm đến bà ta, vợ của nạn nhân? Ta nên chú ý đến những nét chi yêu đã. Tốt hơn là anh bạn trẻ hãy kể cho tôi nghe thêm về cô gái Anna Brand, Cái cô bị thắt cổ chết trong trạm điện thoại công cộng ấy. Về cô ấy thì tôi đã kể hết với ông rồi. Purod nói, giọng trách móc. Nghĩa là anh bạn trẻ không biết gì hơn nữa về cô gái ấy. Ngoài việc cô ta làm cô gái hiền lành, đánh gãy chứa gót giày do bước lên nắp cống. Mà cái công ấy nằm ở chỗ nào ấy nhỉ? Tôi làm sao biết được nó ở đâu, thưa ông Purod. Chỉ cần hỏi là biết thôi anh bạn trẻ à Muốn thu thập thông tin Chỉ có một cách Đó là đặt câu hỏi Và làm sao để đó là những câu hỏi khôn ngoan Tôi tự ái Nếu vậy thì có lẽ nên mời ông đến thị trấn Crowden tự ông để ra những câu hỏi Hiện giờ thì không được rồi Tuần sau người ta tổ chức một đợt Bán những bàn thảo cực kỳ quý giá Vẫn là thú say mê sưu tầm sách của ông Đúng thế Mà bây giờ tôi còn say mê hơn ngày trước Và thế là ông thao thao kể ra một loạt tác giả chuyện hình sự thời cổ Để khỏi phải nghe cả một bản danh sách đáng ngắn ngầm ấy Tôi viện cớ có công việc cấp bách cáo tử ông Tôi ngồi trên bậc thềm nhà thanh tra Haskett đợi ông Thấy ông về tôi đứng lên trong lạc ánh sáng đã tàn của buổi chiều muộn Chào Colin, cậu đây à? lại một lần nữa, cậu từ trên trời rơi xuống. chùm chìa khóa ra mở cửa, ông mời tôi vào trước, mời tôi ngồi xong, ông đem thức uống ra cho tôi. Thành trà Haskell nói ngay, công việc bắt đầu khởi động rồi, đã tìm ra được lai lịch nạn nhân. Mình biết rồi, đã đọc thấy trên báo. Còn về mấy chiếc đồng hồ, có thêm thông tin gì mới chưa? Bà Raven không biết truy về chúng. Mà mình tin bà ta không nói dối Nhưng bây giờ bọn mình biết được Chúng ở đâu xa Chúng được mua ngoài chợ trời Portobello Cậu biết đấy, Các tối thứ bảy Việc mua bán diễn ra tấp nập Người bán chúng cho biết Một phụ nữ Hoa Kỳ đã mua chúng Nhưng theo mình thì anh ta chẳng biết gì hơn mình Cả chiếc đồng hồ nhỏ Có dòng chữ mạ vàng Rosa Mary Chiếc đồng hồ bị mất đây Riêng về trước ấy thì chưa thấy có thông tin nào. Thanh tra Hasked đáp, riêng tôi, qua câu trả lời đó, tôi đã hiểu anh bạn thanh tra của tôi nghĩ gì về chiếc đồng hồ đó. Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết những chiếc đồng hồ treo tường sáng tác Agatha Gritty, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 23 Lời kể của Colin 10 giờ sáng hôm sau, tôi gọi điện cho trung tâm Cavendish Đề nghị cử đến một thư ký đánh máy kiêm tốc ký Lời cớ tôi cần thảo một số thư từ Liệu cô Sela Webb có thể đến được không? Một người bạn đã giới thiệu với tôi về cô ấy Bảo rằng cô ấy rất có năng lực Tên tôi là ông Wetherby tại khách sạn Carendon Xin độc giả lưu ý rằng khách sạn càng tồi càng lấy tên rất kêu mày thay cô Sela đi được Tôi đứng chờ chân cầu thang Khi nhìn thấy cô tôi tiến lên Xin tự giới thiệu tôi là Douglas Westby so Chính anh đã gọi đến trung tâm Vâng chính tôi Sao anh dám làm thế? Cô cô vẻ tự ái Tại sao tôi lại không được làm thế? Tôi sẵn sàng thanh toán phí tổn cho trung tâm về một buổi làm việc kia mà. Họ chỉ cần quan tâm đến chuyện cô sử dụng thời gian quý báu này làm gì. Họ chỉ cần thời gian đó được thanh toán đầy đủ và ở mức cao. Cô cô thảo những bức thư mở đầu bao sợ cũng nhàm chán y hệt nhau. Kính thưa ông, phúc đáp là thư của quý ông đề ngày hay thay vào đó là ngồi với tôi trong quán Better Cup Cafe thì đối với họ có khác gì đâu. Bây giờ ta hãy kiếm một quán nhỏ Yên tĩnh uống một ly gì đó Lát sau khi đã đặt cô hậu bàn Những thức uống và ăn cần thiết Hai chúng tôi ngồi hai bên bàn nhìn nhau Tôi hỏi Mọi sự yên ổn chứ, Xê La Anh nói yên ổn nghĩa là sao Tôi thấy cặp mắt cô thâm quần Cô phải trải qua nhiều lúc căng thẳng lắm có phải không? không phải đâu, mà có lẽ anh nói đúng. Nghe nói anh đi đâu xa kia mà. Đúng thế, tôi vừa mới về và đến đây ngay. Để làm gì? Cô thừa biết để làm gì rồi. Cela hơi cúi xuống, im lặng một lúc lâu rồi cô nói: "Ông ấy làm tôi sợ. Ai bạn anh, ông thanh tra, ông ấy tin rằng chính tôi xiết chết người đàn ông kia." Và xuyết cả Anna nữa Ông ấy cho rằng Chính tôi gọi điện yêu cầu trung tâm Cử tôi đến đó Và mạo xanh là bà Pursmart Anna nhận ra được giọng nói của tôi Trong máy điện thoại Nên tôi xuyết luôn cả nó Để bịt độc mối Nhưng đúng đấy là giọng nói của cô chứ gì Không, không phải tôi gọi điện thoại Cô Sela này Cô muốn nói với người khác thế nào tùy ý Nhưng với tôi, cô phải nói thật. Nghĩa là anh cũng không tin tôi. Tôi chưa biết ai là thủ phạm, nhưng tôi thấy cô còn xấu tôi một điều gì đó. Tôi rất muốn cô tin tôi, dù cô làm gì đi nữa xây thì tôi vẫn đi theo cô mãi mãi. Lấy hết súng cạp, tôi nói. Tại sao cô lấy trộm chiếc đồng hồ có dòng chữ mạ vàng Rosa Mary Anh nói sao? Tôi lấy để làm gì? Thì chính tôi muốn hỏi cô câu đó Tôi không đụng đến chiếc đồng hồ ấy Cô lấy cớ Quên đôi găng tay Chạy vào phòng khách Tôi thừa biết mấy là một ngày nắng Một ngày tháng 9 nóng nực Cô không đem theo găng Cô đồng ý chưa nào Cô vào và nhét chiếc đồng hồ nhỏ ấy Và sắc tay Cô đừng nói dối tôi nữa Cô đúng vậy không xê ngồi im lặng Tay lơ đáng Bẻ vụn màu bánh Thôi được Cô nói rất khé Giọng đau đớn Tôi công nhận là chính tôi Tôi lấy chiếc đồng hồ ấy Và nhét vào sắc tay Rồi đi xa Nguyên nhân Do tên cái đồng hồ ấy là Rosemary Đấy là tên của tôi Vậy tên thật của cô là Rosemary Không phải Sela Tên tôi gồm cả hai Rosa Mary và Sheila Và chỉ vì tên cô như thế Nên chiếc đồng hồ mới được in chữ mạng vàng lên đó Thấy tôi có vẻ nghi ngờ Nhưng cô vẫn khăng khăng Tôi đã nói rồi Nhìn thấy tên tôi mạ vàng Trên chiếc đồng hồ tôi xúc động quá Cô gái tôi đã chọn lựa Đã mong ước chung sống suốt đời Sheila của tôi Thì xa như thế đó Bây giờ thì tôi không còn ảo tưởng gì về cô ta nữa, đó là một cô gái đã có lần dối trá, và có lẽ chuyên môn dối trá. Đối với cô ấy, dối trá là một cách để chống trọi lại trong cuộc đời. Rối trá đã trở thành một thói quen, giống như hít thở, thứ vũ khí thường được người ta dùng khi còn là trẻ con. Nhưng Sheila thì lại giữ nó cho đến lúc đã trở thành người lớn, kể ra ai cũng có thói xấu. Tôi cũng có, thậm chí nhiều thói xấu rất nghiêm trọng Tôi quyết định tấn công, chiến thuật duy nhất của tôi có thể áp dụng lúc này Cái đồng hồ ấy là của cô, trước kia đó là của cô nhưng đã bị thất lạc sao? Sheila nghẹn ngào Ai nói với anh mà anh biết? Vậy hãy kể hết xa với tôi đi Thế là Sheila kể tóm tắt lai lịch của chiếc đồng hồ. Một buổi sáng, trước khi xảy ra vụ ăn mạng, chừng một tuần, cô đem chiếc đồng hồ báo thức đến trưa ở cửa hiệu gần trung tâm nơi cô làm việc. Nhưng đến nơi thì cô không thấy đâu, chắc cô để quên trên xe buýt hoặc trong quán nơi cô và ăn lót xạ một chiếc bánh mì kẹp thức ăn. Sheila không tiếc gì tắm, bởi chiếc đồng hồ báo thức này đã cũ và chạy không còn tốt nữa. Cô tính nhân dịp này mua một chiếc khác Thế rồi Đúng lúc tôi phát hiện ra xác chết Tôi muốn thấy chiếc đồng hồ bị mất ấy Đứng sừng sững trên lò sười Đúng là chiếc đồng hồ của tôi Vừa lúc ấy bà già mù về Tôi hoảng sợ đâm ra quên sạch Tôi chỉ lo bà già dẫm lên cái xác Và tôi hốt hoảng Bỏ chạy ra đường Mãi sau khi chấn tính lại Suy nghĩ về tất cả những thứ đó, tôi chợt nhớ là bà Osmard có nói rằng bà ấy không hề gọi điện đến trung tâm và tất nhiên không có chuyện bà ấy yêu cầu đích tôi. Nếu vậy thì ai, ai đã dụ tôi đến đây? Ai đã đặt chiếc đồng hồ có chữ Rosemary kia lên mặt lò sưởi? Tôi bèn bẻ truyền quên găng tay, tôi chạy vào, nhét chiếc đồng hồ kia vào sắc tay, đúng là một hành động ngu ngốc, có phải không anh? Hết sức ngu ngốc cô sẽ là. Trong một số việc cô rất không tỉnh táo Nhưng người ta đã lôi tôi vào cuộc Để đổ tội lên đầu tôi Anh thấy tấm bưu thiếp rồi đấy Cái gửi tấm bưu thiếp ấy Hẳn đã biết chính tôi đã lấy chiếc đồng hồ kia Y lại còn dùng tấm bưu thiếp Y nành ở phiên tòa O'Belly Hay cha tôi ngày xưa là một kẻ suýt người Cô biết gì về cha mẹ cô nào Tôi chỉ biết cả hai cha mẹ tôi đều qua đời trong một tai nạn Bà dì tôi luôn nhắc lại với tôi như thế Nhưng dì tôi chưa hề nói thêm gì về cha mẹ tôi Thậm chí một đôi lần dì còn nói những câu không phù hợp với giả thuyết kia Vì vậy tôi vẫn luôn nghĩ rằng có một điều gì đó không ổn Khiến dì tôi giấu tôi Tôi thấy óc tưởng tượng của cô đi xa quá đấy Vì sự thật có thể rất đơn giản Cô là con ngoài xá thú chẳng hạn Tôi cũng nghĩ đến khả năng ấy Bao nhiêu người xấu kín con cái của họ Phi lý Thời nay chuyện đó đâu còn quan trọng lắm nữa Nhưng anh thấy không Tấn bi kịch của tôi là không hiểu người ta xấu tất cả những chuyện đó để làm gì Nếu tên tôi là Rosemary thì đã sao Chữ ấy cũng nghĩa là hồi tưởng Phải không nhỉ Và là một cái tên rất hay Đúng thế Nhưng tôi lại không nghĩ được như thế Dù sao thì sau tất cả những câu hỏi ông thanh cha đặt ra cho tôi Tôi bắt đầu suy nghĩ Tại sao người ta lại dụ tôi đến chỗ họ gây án Hay chính nạn nhân đã hẹn tôi đến đó Trước lúc ông ta bị giết Khó hiểu quá Hay là người chết chính là cha tôi Và cha tôi đã gọi tôi đến để cứu người Nhưng tôi chưa kịp đến thì người đã bị trúng giết Hay hung thủ bày ra tất cả những chuyện đó Để vu tội cho tôi Rồi Anna, không biết nó định nói gì với tôi, không thể có chuyện nó nghi ngờ tôi có sinh líu vào vụ án mạng. Rất có thể cô ấy nghe thấy một điều gì đó khiến cô ấy không hiểu, có thể như thế chăng? Không đâu, chịu, tôi không hiểu gì hết. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa hết nghi ngờ, bất chấp tất cả những điều Sheila thú nhận với tôi. Tôi vẫn chưa đánh tan được nỗi nghi ngờ là cô ấy vẫn còn giấu tôi điều gì đó. Câu chuyện Sheila kể quá ly kỳ và khó tin là lại có thật. Rồi những con số kia, 4.13 viết trên tấm bưu thiếp kèm theo câu Hãy nhớ lấy, hoàn toàn khó hiểu. Hay mấy con số đó dành riêng cho người nhận bưu thiếp và chỉ cô ta hiểu được thôi. Tôi trả tiền, buồn sầu đứng lên, tôi nói với Sheila Cô đừng vội hoang mang quá. Hãng mật vụ Colin Lam xin phục vụ cô tuyệt đối tận tình. Mọi thứ rồi sẽ yên ổn. Chúng ta sẽ lấy nhau và sống hạnh phúc không cần một xu. Mà nhân đây tôi hỏi cô một câu nữa. Cái đồng hồ của chữ Rose Mary đó hiện ở đâu? Tôi đã quẳng nó vào sọt xác của nhà bên cạnh. Đơn giản và khôn ngoan biết bao. Ra trước đây. Tôi chưa đánh giá hết được khả năng của cô sê